Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Không thể nhẫn lại thêm Anh tung một cước vào mặt Lý Gia Hạo Nói Mẹ nó nói mau còn hay là không Lý Gia Hạo đánh trả một đòn Khốn kiếp Anh có tư cách gì để hỏi tôi Thầm tước khi mẹ cơn giận nói Anh đã từng tìm hiểu nguyên nhân tại sao cô ấy rời xa mình hay không Có từng tìm hiểu cuộc sống 3 năm qua của cô ấy hay không Trước đó không thể tìm hiểu Vậy thì sau khi gặp lại Anh đã tìm hiểu chưa Lý Gia Hạo trôi ra Nghe thầm tước nói tiếp Là chưa Lý Gia Hạo Tôi thần không hiểu Tống Linh yêu anh ở điểm nào mà kiên Chỉ đến mức bị người ta hãm hại đến nỗi như vậy. Hãm hại? Nghe đến hai từ này khiến Lý Gia Hạo phang hoàng. Hãm hại? Hãm hại là sao? Trình Thiệu Mai bước vào, lý ngăn lời thẩm Tước lại, thầm Tước nhìn Trình Thiệu Mai máy mắt cam hờn, sau đó chỉ để lại một câu rồi bỏ đi. Tất cả những gì cô ấy chịu đựng đều là do anh ban cho, nếu anh muốn biết thì hãy tự mình tìm hiểu, đừng để Tống Linh phải chịu đau khổ cả đời không thể bước ra được. Sau khi thẩm Tước rời đi, Trình Thiệu Mai lo lắng vào phòng doan rượu tâm tình lấy ra hào nhưng trong lòng anh để nghi vấn bước rất khó chịu mưa đã tạnh trời đã trong nhưng lấy ra hạo hủy bỏ hôn lễ với lý do qua giờ tốt để mẹ mình không tức giận trương điệu mai thừa biết là chuyện gì đã tác động được đến anh đêm hôm ấy chơi với chén này anh cùng thẩm tước tống linh và anh không ai nói với nhau lời nào mà đêm tĩnh mình ánh trăng vàng lơ lửng hai chiếc bóng đổ ra trên đường vào nhà đột nhiên tống linh dường bước nhìn thẳng vào thẩm tước nói thầm tước bây giờ anh còn cần tôi không có muốn yêu tôi nữa không thoáng kinh ngạc nhưng đầu óc nhàn nhạt của anh mau chóng hiểu vấn đề anh cười cười mà nói vì người duy nhất cô yêu đã kết hôn hay vì đền đáp ân nghĩa cho tôi tống linh cô không thể đối tốt với bản thân mình một chút sao tống linh nhón gót áp tay lên gò má của anh chạm lên môi nhỏ xinh hồng nhạt của mình vào môi anh khẽ nhắm mắt hôn anh tim mành bỗng đập nhanh loạn xạ thầm tước muốn buông cô ra cựa tuyệt nhưng lại không thể muốn ôm cô, muốn hôn cô thật sâu muốn lần đầu cũng như lần cuối được trao giữa vị ngọt ngào cùng người mình yêu Lý Gia Hạo ngồi trong xe ở đằng xa đã chứng kiến là đau đớn, là cam phẫn anh cũng không biết nữa trái tim anh nhò nhói, lông ngực nặng trĩu, hơi thở thân nặng nề anh lái xe đi, chiếc xe lao trong điểm tối như nhấn chìm vào bề sâu tâm trạng giọt nước mắt khẽ lăn xuống tấm linh buông thẩm tước ra quen người nhìn về phía chiếc xe của Lý Gia Hạo Bây giờ Thẩm Tước đã hiểu, anh cười chua xót cho cô, cho bản thân anh và cho cả Lý Gia hảo Giọng nói Tống Linh bất giác vang lên bên tai anh, "Xin lỗi, Thẩm Tước." Một đoàn người mặc ốc phục màu đen, gương mặt lạnh lùng, tiến về phía Thẩm Tước và Tống Linh, nhận ra điều bất thường, Thẩm Tước nói, "Tống Linh, cô về trước đi, đây là bạn tôi." Tống Linh nghi hoặc không tin, "Bạn của anh tại sao cô chưa từng thấy?" Thẩm Tước cười cười, tiến lên ôm một tên đàn lạnh ở giữa nói, "Lâu quá không gặp." các cậu tới ra không báo trước. đêm mà lạnh này hư lạnh một tiếng. sau đó có nhìn đổm bòn hất cằm lên, lên. cả đám mà lạnh năm người, không người chơi đẹp một chút nào. một người tới bắt tống linh, bốn người xông lên đánh thẩm tước. chạy tới chỗ tống linh, kéo cô trở về. giờ chân đá tên đó một cái ngay cổ, hắn ngã nhào xuống. tống linh chạy mau, cô lắc đầu, không, có chạy cùng chạy. cô cũng tiến đến đạp vào bộ một tên, kiến hắn lùi ra sau mấy bước. Thẩm tước kinh ngạc nhìn cô cả năm tên đều là bọn đồng gấu được đào tạo cao cấp cùng một băng nhóm, thể lực tốt, thân thủ tốt, lại đông hơn. đương nhiên tống linh dù có chút võ cũng không thể chống cự lại quá ba chiêu. Thẩm thước vừa phải bảo vệ tống linh, lại một trận năm nên yếu thế. anh bị một tên đá văng ra xa, tê khác từ trên điện xuống. ngay lúc đó anh nhắm mắt ôm đầu, nhưng lại không thấy đau, chỉ có một loại tiếp xúc ấm áp. tiếng la đó, giọng nói đó, tống linh. đi mở mắt ra nhìn. Tống Linh đã ôm anh từ khi nào? Gương mặt cố trắng bệch, đôi mày nhíu chặt lại, nghiến răng chịu đựng. Tống Linh, Tống Linh. Bà vai bị điện xuống, dường như đau đến tê dại, không còn cảm giác gì nữa. Hô hấp khó khăn như không có oxy. Thôi, tôi không sao. Ném mắt hằn lên những tia máu, thấm tát đứng dậy nắm lấy cổ áo một tên gần đó, đấm túi bụi vào mặt hắn. Quát: là ai đã sai các người làm? thẩm tát lại bắt một tên khác, tung cước đánh, nhưng đã bị hắn tóm chặt tay, xoay người. Nắm vào bụng Thẩm Tước liên tục ba cái, hắn lại để anh lùi về sau, Giờ chân đạp anh quỳ xuống, Tốt vào bụng anh. "Mày muốn biết chứ gì? Là lý Gia hạo đấy." "Là lý do hạo. Tống Linh ngờ mặt nhìn tên vừa trả lời, màn đêm bùa vây tiếng gió khảo thét. Tống Linh như tên liệt các tế bào, không thể nghĩ được gì hơn khi nghe đến cái tên kia. Hắn bước đến gần, Đôi dài ra của hắn, giẫm lên bàn tay đang đạn dưới nhất của Thẩm Tước, đau thấu xương. Tống Linh nhìn thấy Thôi đã cảm thấy đau như chính mình đang bị giẫm, lòng mộng bỏ tới ôm chặt chân kia của hắn mà van xin thả ra mau tháo ngấy ra tôi xin anh cầu xin anh buông ra hắn nhận tâm đã tống linh ra cố tiếp tục tiếp tục ôm chân hắn nước mắt rơi ra. nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện